Nhưng vì lần này Thượng Khánh Nghị Phiên mua lấy nắm được bằng chứng xác thực. Hoàng nói: "Nghị Phiên mua cho rõ hết tạm thời không nên khu khở động rắng, nhưng muốn ngũ phiên điều tập trọng binh đóng giữ ranh giới Quảng Đông Quảng Tây. Nếu Nghị Phiên khởi sự thì hoàng thượng muốn ngũ phiên phái binh tới Quảng Đông phụ kiến, bắt hại tên phản này đưa về Bắc Kinh, đó là một công lao rất lớn." Mộ Tâm Quế khom lưng nói: "Lão thần tuân chỉ."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 chỉ chờ để hoàng thượng điều dúng, binh tướng lão thần thông quản ai cũng như thân binh trong thượng tam kỳ, thề chết tận trung với hoàng thượng. Anh đem những lời này của Dương gia về tâu lại, hoàng thượng nghe thì nhất định sẽ rất vui mừng. Ngô Tâm Quế trong lòng mừng thầm, như vậy nếu mình điều binh tướng thì tiểu hôm quân cả biết rồi, không nghi ngờ gì nữa. "Vì bảo chỉ một khẩu quả thương treo trên tường hỏi." Dương gia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 Dương gia hậu tứ, tiểu tướng không dám nhận đâu." Ngô Tâm Quế dúi cái hộp vào tay Di Tiểu bảo, cười nói, "Chúng ta giơ nên một nhà, sao còn phân biệt này đó, của ta cũng là của ngươi. Đây là bảo vật của người La Sát, từ nay về sau chưa chắc đã lấy lại được, ha? Tiểu tướng ngàn chẳng lần không dám nhận đâu." Ninh trong lòng thì nói, cậu có chứ người, người La Sát, bởi quả quý này muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dĩ nhiên, cảnh hề hiếm có."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 Nghĩ tới việc đại công cáo thành, không kìm được trong lòng mừng rỡ. Hà tiểu hoàng đế, nào là con già lão đồ đen, hồng giáo chủ, đại hán gian, còn cái sư phụ Nico không già không trẻ của mình nữa. Ai cũng muốn lấy được tám bộ kinh thư, lại đều để Di tiểu bảo mình lấy được. Hả? Nếu mà họ biết được thì người kéo tay kéo chân mình, kéo ra bốn phía một cái là chắc đem mình ngủ mã phân thay. Chuyện này nghĩ lại 10 phần thuốc vị, chỉ đáng tiếc không thể nói với ai.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 nhĩ nhiên là hãng kiếp ba rồi, nghe khẩu khí của họ thì dường như rất tin ở chúng ta, chỉ không dám tra vấn rõ ràng mà thôi. Dị Chủ xem nên lập cái đặng. Các chị mang thằng Khố mấy tới đây, lại giống với gầm giường của ta. Chắc bọn thủ hạ của Ngô Tâm Quý cũng không dám lục soát ta. Chỉ sợ lúc Dị Hư Chủ ra ngoài, bọn vệ sĩ thú hạ của thằng đại hán gian Sơ Bưởng Cớ gì đó cứ muốn vào lục soát. Nói gì cũng không để chúng vào. nếu căng quá thì cứ động thủ, chẳng lẽ chúng dám hành hung giết người?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 Việc trước mắt là làm sao ứng phó với bọn thủ hạ của thằng đại hán gian phóng quả lục pháp, rồi tìm cách đem Hãn Thiết Ma ra khỏi địa hạt của thằng đại hán gian. Cửa hoàng các tịch dân Nam quý châu kiểm tra rất nghiêm rời khỏi thành Cô Minh càng không dễ. Ha, <cười> Ti đại ca, đại ca từng đem con heo phục linh qua điều vào hoàng cung, nay lại đưa một con heo mập ra khỏi Cô Minh không được sao? <cười> đem một con heo mập ra khỏi thành, chỉ e không trà trộn được qua cửa quan.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 ấy gì huynh đệ còn lại cứ mặc trang phục gia tướng của binh Tây Dương phủ, đi một kỳ diện to, uống rượu quẩy phá, bọn người tranh giành các em son phấn ha, rồi đánh lộn loạn xả lên. Tiền lão bản dùng một đao chém chết đạo trưởng đi. Tiền lão bản giật mình sợ, nhưng liền hiểu ra, dĩ nhiên tuyệt không phải giết người thật, bèn cười nói. <cười> kế này của chủ rất tuyệt. Lúc quay trên đạo trưởng nổi ghen đánh nhau với thuộc hạ, phải kỳ lý cô lỗ nó toàn tí mông cổ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 Cho bọn thủ hạ của Ngô Tâm Quế lục xoát ra Cho là hung thủ giết người quý che giấu chân tướng của hãng Thích Ma Cao đại ca suy nghĩ chu đáo hơn ta Mọi người cầm tiền theo vào ký vị chứ cái đi Chuyện này chơi vui lắm đó Hay tiếc là ta không thể đi cùng mọi người Chị tiểu Bảo ăn cơm tối xong Lại chờ qua hơn nửa giờ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 Thì tại sao lại gã công chúa Cho con trai y Vì nó nhất định là hoàng thượng không thích cô Có ý hại cô Công chúa cả giận Đập mạnh tay xuống bàn một cái Quát Lão rùa đen ăn nói bậy bạ Để ta nhập chuỗi đâu y Ngươi gọi y mau tới đây gặp ta Di tiểu bảo trên mặt cũng đầy dẻ tức giận Chửi Lúc ấy ta định liều mạng với y Ta nói y, hoàng thượng rất yêu thương công chúa Công chúa vừa xinh đẹp vừa lách lợi Con trai ngươi có chỗ nào xứng đáng chứ Ta lại nói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 Ta biết người đối với ta vô cùng trung thành Duy tiểu Bảo cũng hôn nàng một cái Nói Lão đù đen quảng sợ Xém xíu nữa là quỳ xuống lại ta rồi Để tặng ta hai khẩu súng của người lá sát Bảo ta cố che giấu cho y Nói xong lấy súng ra Nhồi thuốc đạn vào Cho công chúa chỉ ra qua viên phát xạ Công chúa theo cách thức bóp cò thế khẩu súng nổ âm một tiếng Bắn gãy một cành cây lớn Lè lè lưỡi nói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 Trung Quy chỉ là một câu nói suông mà thôi. Dì tiểu bảo ôm công chúa hướp dỗ về, nói vào tai nàng vài câu khinh bạc. Công chúa nghe thấy tình ý nồng nàng, không kìm được, hai má đỏ bừng, cười khúc khích. di tiểu bảo giúp công chúa cởi xin y ra, kéo chăn đắp lên thân thể trần truồng của nàng, nghĩ thầm. Sao bọn thủ hạ của thằng đại hán chen vẫn chưa phóng quả vậy?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 Tụi y khẽ dậy ra khỏi tay công chúa Đi tới cửa phòng Nếu có người xông vào Thì y sẽ đi ra khỏi phòng ngủ của công chúa trước Chỉ nghe tiếng người ồn ào Tiếng la ó gian lên bốn phía Cháy cháy cháy Mau đi bảo vệ công chúa Dì tựa bảo ra ngoài cửa sổ Chỉ thấy trong qua viên Có mười mấy người chạy mau tới Nghĩ thầm Bọn thủ hạ của thằng Đại Hán Giang tới nhanh thiệt Họ đã sớm vào an phụ viên nấp sẵn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 Quân đệ vô cùng cảm kích Di Tiểu Bảo nghĩ thầm Ê, ta giấc giả cái gì Ở Ông công chúa mà giấc giả làm sao Khi cảm kích chuyện đó hả Không cần cách thí như vậy Kế đó bọn ngự tiền thiệt vệ Tá lãnh kêu kỳ doanh do Di Tiểu Bảo thống lãnh Dội vàng chạy tới Bọn này đang ngủ say Dội vàng chạy tới Nên quần áo sóc xếch Kẻ chân không, người cởi trần Gián dẻ rất bê bối Họ vừa nghe la cháy, liền nghỉ Nếu để công chúa chết cháy thì phạm tội mất đầu Nên hấp tấp chạy tới Di tiểu Bảo dặn bọn thiền vệ và quan binh chia nhau canh giữ chung quanh Trường Khang Niên kéo tay áo y Di Tử Bảo đi ra mấy bước Trường Khang Niên nói khẽ Di Phó Tổng quản vụ này có chuyện gian trá Chuyện gì, vừa nghe tiếng kêu cháy thì bọn gia tướng của phủ binh Tây Dương Đã từ bốn phương tám hướng đổ vào Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn Bọn họ miệng là cứu quả Nhưng lại xong vào các phòng lục soát Một huynh đệ chúng ta chửi mắng cản trở cũng không được Có người đã đánh nhau với họ Ngồi Tam quế Nghe chúng ta đã thấy rõ chủ ý của Yên Ta thấy y muốn tạo phản Trương Khang Niên giật mình quảng sợ Đưa mắt nhìn mô ứng hùng Khẽ hỏi Tì sao Để họ lục soát cũng được Không cần ngăn cản Trương Khang Niên gợp gật đầu Ngắm ngầm truyền lệnh cho quan binh từ Bắc Kinh tới này ở phía tây nam và đông nam khu vườn đều thấp thoáng có ánh lửa. Mấy giá thủy long đang hút nước rồi phun lên trên không, từng cột nước bay tung trắng xóa như từ suối phun ra. Di tiểu bước tới trước mặt Ngô ứng Hùng nói: "Tiểu gia thần cơ diệu toán, <cười> thì cà khiến người ta bội phục, da các lượng đú bá ôn ngày xưa cũng không bằng được nghe." Ngô ứng Hùng ngẩng ra nói: Vì tức gia tới đùa rồi."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 cái hiểu này. À, ta ta hạ hiểu rồi, đây là đồng tiền. Y diy túc gia nói là có tiền thì công chúa mới có thể dở giá hả? Di tiểu bảo tự nhủ. Thằng tiểu gian này đầu óc cũng rất mau lẹ. Cười cười không nói gì. Ngô ứng hùng cười nói: Chuyện "Tiền bạc có thể chúng ta là người nhà, đương nhiên dễ bạc bạc thôi mà." Tiểu Dương gia sáng khoái rộng rãi như vậy, ta xin thay mặt các vị huynh đệ đây cảm tạ. Tiểu Dương gia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 Mê Đà có thể trả miếng lại công chúa, ít nhất cũng cưỡng từ đoạt lý. Liền dạp giờ luống cuốn chân tay cứu ngô ứng hùng, nhưng thật ra đưa mắt dò xét chung quanh. Cả gầm giường cũng nhìn, nhưng trong đó đâu có bóng dáng hạng thiếp ma. Đột nhiên, một tên gia tướng dương phủ la lên. Thế tử, hạ bộ của Thế tử, hạ bộ. Ở chỗ hạ bộ ngô Thế hùng, máu chảy đầm đìa, tất cả đều nhìn thấy. Lúc đầu còn cho làm gì y vô lễ với công chúa.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 Bọn ta đâu dám được dối hoàng thượng hay mà che chở được Ai nói gì thì ra ngoài nói Rồi đám xúm xích trong phòng công chúa thì còn ra cái gì nữa Quy củ nào là như vậy Bọn gia tướng luôn miệng dân dạ Rồi dìu ngô ứng hùng lùi ra Bọn thị vệ cũng lui ra Chỉ còn Di tiểu Bảo và công chúa Công chúa chợt mỉm cười Đưa tay dãy Di tiểu Bảo Di tiểu Bảo bước tới trước giường Công chúa ôm gia y Nói sẻ vào tai y Ta thiến y rồi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 Ngay bọn gia tướng của dân Ph phủ cũng nhiều miệng một lời đều nói chỉ vì thế tử vô lễ với công chúa mà ra mọi người không khỏi thêm mắm dặm muối có người thì nói thế tử cưỡng ép cỡi sim y của công chúa như thế nào có người nói thế tử cầm đ đoạn đau sao được cưỡng bức còn như thế tử bị khiến thể thảm thế nào thì ai cũng kẻ đất sống động hấp dẫn thế tử cầm đau kề dọc của công chúa thế nào công chúa dẫy dùa cản trở ra sao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 Di Tử Bảo đứng bên cạnh, dễ lo lắng hiện ra mặt, nói Xin dương gia đứng lên, để tiểu tướng vào thăm dò khẩu hiếu công chúa giúp dương gia Ngô Tâm Quế móc công túi ra một nắm châu ngọc phỉ thúy, nhét vào tay y nói Di Quỳnh Đệ, tiểu dương vụ giả tới đây không đem theo cơ phiếu Số châu báo này xin Di Quỳnh Đệ chia thử cho các vị huynh Đệ thì dễ Trước mặt công chúa xin dùng lời nói hay nói giúp cho Di tiểu Bảo nhét mới châu báo lại vào tay Ngô Tâm Quế nói Xin dương cha an tâm, tiểu tướng chỉ cần còn sức, hết sức để làm. Tạm thời không nhận dật dương gia ban thưởng. Chuyện này thật lớn lắm, không biết cái công chúa thế nào. Ôi, vì công chúa này tính tình cao ngạo. Công chúa là hoàng qua khuê nữ tam trinh cửu liệt, quán được yêu chiều. Nên thấy hậu và hoàng thưởng cũng như dịnh công chúa ba phần. Thế tử thiệt, thiệt quá cả ghen. Dạ dạ, xin chuyện quên để ở trước mặt công chúa nói dùm. Ngàn dạng lần xin nhờ cẩy. Vì tự bảo gật gật đầu, dễ mặt trình trọng.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 Công chúa tắm thân ngàn chàng, bỏ quả đi. Mình Tây Dương đang ở bên ngoài dập đầu thỉnh tội Ngươi, ngươi bảo y, đem tên xấu đó mau giết đi. Di tiểu Bảo lấy thân mình che ánh mắt của bọn cung nữ, thò tay vào chăn déo lưng công chúa một cái. Công chúa suýt cười nhưng cố nín, đưa tay bấm mạnh và mua bàn tay Di tiểu Bảo, rồi lớn tiếng khóc nói. Ta không muốn sống nữa, ta, ta từ nay về sao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 Ước ngọc hệ sao dù có chứa khói Thì công chúa cũng phải sống kiếp quả của suốt đời Trước mắt phải cốt sức che giấu Được để đột lan ra Qua một lúc sau di tiểu bảo trong phòng đi ra Không ngừng lắc đầu Ngô Tâm Quế dội bước tới hỏi nhỏ Công chúa nói sao Người thì cứu rồi Có đi công chúa tính cương cường Nói thế nào cũng không chịu nghe Nhất định đòi tiền cái chết Tiểu tướng đã dặn cung nữ phải hầu hạ công chúa cho tốt Không được rời xa nửa bước Tiên gia, tiểu tướng lo sợ công chúa uống thuốc độc. Ngô Tâm Quế biến sắc, gật gật đầu nói: "À, dạ, dạ. Điều này phải để phòng cẩn, cẩn. gia, công chúa lỡ có gì á, ba vài hai ngắn mà tiểu tướng là người của hoàng thượng sai bảo vệ công chúa thì các bạn nhỏ này cũng quyết khó bảo toàn. Đến lúc đó, Dương gia hay sắp đặt cho tiểu tướng con đường về sau?" "Con đường về sau gì?" "Cậu này hiện không thể nói, chỉ mong công chúa bình an vô sự thì mọi người đều không sao." Công chúa thật muốn chết, có cản được công chúa ba bốn ngày, chứ làm sao cản được. 10 ngày nửa tháng, tiểu tướng chạy dốc lòng mong công chúa sớm được gã vào dân phủ. Tiểu tướng sẽ bớt đi được một đứa trách nhiệm. Ngô Tâm Quế trong lòng cảm mừng nói. Thế thì chúng ta mau lo liệu hỷ sự. Thật nhỏ này làm bậy gây ra tay quả, mà Diêu Quỳnh Đệ giúp sức che chở. Tiểu trường vô cùng cảm kích, quý không thể để Diêu Quỳnh Đệ nặng cánh thêm nữa. Rồi ghé sát vào tay di Tiểu Bảo hỏi.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 hiểu cũng không thể nói ra. Ngô Tâm Quế mừng rỡ nghĩ thầm: Anh hùng thức đều dư giao. Tiểu tử này anh hùng cái gì mà lại cho cái hạng dư mình. Dạ dạ, chúng ta sẽ làm như vậy, kia giờ rồi cũng không phải chúng ta cả gan dám vượt lối hoàng thượng. Chẳng qua dạng tới nhà hàng ngày coi sóc mu lo toan quốc sự đã rất bận rồi. Chúng ta làm nô tại trung quân ái quốc, không nên làm hoàng thượng lo lắng thêm thai hậu và hoàng thượng rất thương yêu công chúa, nên khi được việc này, chỉ e sẽ không sao sống vui vẻ được. Dị huynh đệ, yêu quyết làm quan của chúng ta là đảm bảo chuyện vui chứ không đảm bảo chuyện buồn." Di tiểu bảo dỗ ngực rồi búng búng vào mũi, khái nói: "Hai từ nay tiểu tướng hoàn toàn nhờ Dương gia tại bồi đệ bạt. Chuyện này đương nhiên tiểu tướng sẽ liệu cái bạn nhỏ này làm theo lời là Dương gia dạy bảo." Ngô Tâm Quế luôn miệng cảm ơn, "Di tiểu bảo nói: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 Công chúa này vừa ra khỏi nhà chồng Lúc trở về Bắc Kinh dọc đường có thể đại triển công phụ gia khá Di Tử Bảo quay về phòng ở Bọn từ thiên xuyên quyền trinh đã sớm được tin Ai cũng vỗ tay khoái trá Di tiểu Bảo cũng không nói rõ sự thật với bọn họ Yên hỏi chuyện đi chơi kỷ diện Quần hùng nói đã theo kế hành sự Tất cả đều thuận lợi Di tiểu Bảo nghĩ thầm Tối nay phát sinh chuyện lớn này Nếu mình lập tức phái binh hội kinh Bản gian tức, nghi ngờ là mình bẩm báo với hoàng hay, hay cứ chờ sau khi đã yên, hãy đưa tên mông cổ đầu sờ mấy đi khỏi đây. Suốt đêm náo loạn, quân hùng đang muốn nuôi về, đột nhiên, Ngụy Tiền thì vệ tiểu Tề Hiền hớt hải đi tới ngoài cửa nói: Bạn có tổng quản, mình tới dưới bị hành thích."